Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hay đắng thốt lên, còn sống hay đã chết với tôi, lúc này không còn ý nghĩa gì đâu. Tôi về đây không phải để buộc em về làm vợ, mà là chỉ muốn nhìn mặt con trai của tôi thôi. Nếu như các người đối xử với nó tốt, tôi hứa sẽ không truy cứu lại chuyện gì dù tôi đã bị tàn hại đến thân tàn ma dại như thế này. Lúc này thì bà Thành Danh mở to mắt ra nói Ai? Vậy thì ai đã hại anh Hà Thành Đạt? Chú Nhị nghe xong cắn môi mình đến rứa máu Thì chính kẻ đang sống chung với em đó Lại thêm một lần nữa Thành Danh sừng sốt bàng hoàng Bà nói Thành Danh ư? Chú Nhị gợt đầu Sự đau khổ đã trào dâng trong giọng nói, chính là nó đấy, cái thằng em bất nghĩa vô nghĩa của tôi đấy. Thành Danh đã bỏ tiền ra thuê bọn bất lương chặn đường về của tôi giữa lưng chừng ngọn đèo. Bọn chúng lôi tôi ra khỏi xe đánh đập rất dã man, làm cho bàn tay tôi bị gãy nát. Vừa kể, chú Nhị vừa chìa cánh tay tàn phế ra cho bà Thành Danh nhìn thấy, rồi nuốt lệ nói tiếp lúc đó tôi tưởng rằng mình đã gặp phải bọn cướp nên đã van xin chúng cứ lấy đi bất cứ thứ gì chúng cần với điều kiện tha cho tôi được sống nhưng mà bọn chúng đã cười rú lên với nhau và nói rằng mạng sống của tôi đã được người ta mua với giá rất cao không tin được tôi đã mắng chúng là bọn cướp bất lương nhưng chính chúng đã ném ngay vào mặt tôi tờ giấy cam kết của thành danh hứa sẽ trả cho chúng 10 cân vàng sau khi loại được tôi ra khỏi cuộc sống. Phải nói là lúc đó tôi như bị rơi từ trên trời cao xuống vực sâu, vì không ngờ được em ruột mình lại thuê kẻ đi giết mình. Bởi thế khi bị chúng ấn trở lại xe rồi đẩy xuống vực thẳm, tôi đã không còn cảm giác sống hay chết nữa. Nhưng tiếc thay, ông trời còn muốn tiếp tay hành hạ tôi thêm nữa, cho nên Khiến tôi được người ta cứu Để rồi phải đứng trước em Với hình hài như thế này đây Nghe xong Bà thành danh rũ người xuống Buông thỏng hai cánh tay Bà cảm thấy khiếp đảm đến tột độ Trước những gì người chồng xưa kể lại Trời ơi Sao lại có thể xảy ra sự tồi tệ ác độc như vậy chứ Cho tới tận bây giờ Tôi cũng chưa biết rõ nó giết anh trai nó với mục đích gì đây. Phải chăng chỉ là để được thừa kế sản nghiệp ư? Rồi ngừng lại một chút, chú Nhị lầm bẩm nói tiếp. Mà cũng có thể vì... vì cả em nữa, Tố Lan à? Không không, không đâu. Bà Thành Danh vừa nói vừa đập hai tay lên bờ vai người chồng cũ, tỏ thái độ phản đối kịch liệt về câu nói đó. Và... Bà đã ngất xỉu đi Không còn chịu đựng được nữa Mọi người trong nhà phải quính quán đổ xô tới Đưa bà vào phòng trong cứu chữa Giữa lúc đó thì sinh từ bên ngoài sông vào Lôi thốc chú nhị đi Hãy theo cháu ra khỏi nơi đây ngay đi Nhưng chú nhị đã ghim lại Ta chưa thể đi được Ta còn chưa hỏi được gì về con trai của ta mà Giọng sinh, đầy vẻ hối hả thúc giục. Thôi thôi, chờ dịp khác cũng chưa muộn mà chú. Ông thành danh và người nhà của ông ta sắp sửa tới đây rồi. Này, cháu đừng có dọa ta nha. Ôi, cháu dọa chú làm cái gì? Trên đường đến đây, cháu đã nhìn thấy họ. Kìa chú xem kìa, đèn đuốc sáng trưng đằng kia kìa. đường là chú nhị sẽ hoàng hồn lên mà chạy theo mình. Nào ngờ ông còn nói, vậy thì cũng tốt quá, để ta được đối diện với thằng khốn đó, hỏi cho ra lẽ một phen. Nghe vậy, xinh càng cuốn quýt thêm. Chú à, cháu nghĩ chưa phải lúc này đâu nha, chú nên nghe cháu, chờ cơ hội khác đã, đừng để cô Tuyền bị vạ lây vì đã có lòng giúp chú gặp bà Thành Danh đó. Lời lẽ của Sinh không tác dụng bằng ánh mắt khẩn khoản của Tuyền. Khi chú nhị tiếp nhận tia nhìn ấy, chú liền đồng ý ngay. Thôi được, ta Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net